bắt đầu chăm chú xem xét hộp cơm ở trong tay. Càng nhìn, càng cảm thấy mất hứng, Suy nghĩ vừa nổi lên ở trong đầu khiến cho anh cực kỳ không thoải mái. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện. Đầu óc của anh bây giờ đều đặt cả vào hộp cơm ở trên tay, thậm chí còn không phát hiện ra có thêm một người đang đứng trong phòng làm việc của mình. Đối với người ngoài nhìn vào thì tình hình này có thể nói là hiện tượng lạ. Từ trước đến giờ, xếp hạ vẫn nổi tiếng là người cực kỳ cẩn thận. Vậy mà bây giờ cũng phạm phải sai lầm như thế này. <cười> Trầm sùng, giả vờ hắn giọng, rốt cuộc cũng được chú ý. Sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng như quan tài, có ưu thế nhất là ở chỗ. Dù có làm hành động gì khác thường, thì mặt bọn họ cũng không hề biến sắc chứng định đến mức khiến cả người khác phải thấy ngượng ngùng xấu hổ vì đã hỏi vừa rồi anh làm sao vậy trầm hùng nhìn chăm chăm và hạ vũ đặt thứ gì đó vừa cầm ở trong tay sang một bên hoàn toàn không hề đáp ứng lại ánh mắt chờ mong của mình mà chỉ bình tĩnh nói một câu cậu đến rồi à ư ánh mắt của trầm hùng vẫn không hề di chuyển chỉ chăm chú nhìn vào hộp cơm kia vì hộp cơm đã bị mở ra từ bên ngoài nên bây giờ tất cả mọi thứ ở trong đó đều lộ cả ra không sót một chút gì chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy miếng trấn chiên được cắt hình trái tim nằm gọn trong hộp trầm sùng cực kỳ oán hận dạo này thẩm mỹ của phụ nữ vặn vẹo hết cả rồi hay sao thế vì sao một anh chàng siêu đẹp trai như hắn lại không nhận được sự chăm sóc như thế này sáng lại còn có bữa sáng tình yêu nữa Mà một tên cả ngày mặc lạnh như băng Giống như cái tay Hà Vũ kia Thì càng ngày càng nổi tiếng Là thế nào Nhớ lúc trước Mỗi lần ra ngoài cùng Hà Vũ Cứ ở chỗ nào có anh ta Thì y như rằng hắn mãi mãi Chỉ có thể đứng làm nền sếp, ăn ngon không Thật đúng là Hiền lương thuộc đất Thời buổi này tìm đâu ra Một cô nàng từ tay làm bữa sáng tình yêu Như thế này đấy chứ Chưa ăn Xếp, anh như vậy là không đúng rồi Trầm sụm lắc lắc đầu Hộp cơm kia nhìn có vẻ rất ngon Điểm quan trọng nhất Là nó còn chứa đận tình yêu Của cô em gái nhỏ nữa Trời sinh hắn có lòng thương người Nhất là đối với tình yêu Của phụ nữ Nên lập tức liền lên tiếng đòi công bằng Cho người đẹp kia Dù là ăn không ngon Thì cũng là tấm lòng của người ta Chúng ta là đàn ông Không thể phụ lòng người ta được, để tôi nếm thử hồ ăn xem thế nào nhé. Nói xong, hắn nhanh tay lấy một miếng sandwich được xếp cẩn thận ở trong hộp, nhét đầy mờm. Hạ Phủ theo dõi hắn, hy vọng có thể nghe hắn phun ra một câu chê bai. Tên công tử Trầm Sùng này vốn rất kén ăn. Chà, không tồi chút nào. Trầm Sùng gật đầu nói, xếp. Chỉ dựa trên tài nghệ nấu nướng của cô ấy Là tôi có thể nhận Cô ấy làm chị dâu được rồi đấy Chỉ vì miếng ăn Mà có thể bán cả chiến thủ Bao nhiêu năm của mình Đủ để thấy phẩm hành của trầm công tử Thật chẳng đáng một xu. Hạ vũ không tin Cũng thở một miếng Mặt lại càng đen hơn Vì chính anh cũng không thể phủ nhận Đồ ăn kia được làm rất ngon Cái tên tiểu bạch kiểm Ăn cơm mềm đó Cũng không phải quá tệ Ít nhất là tài nghề nấu nướng này Cũng có thể chăm sóc cho tiểu lương Rất tốt rồi Tình hình có vẻ không đúng lắm Trầm sùng theo dõi sắc mặt của Hà Vũ Rồi cẩn thận hỏi Sếp anh không thích à Thích cái rắm ấy Hà Vũ chân mắt nhìn hắn một cái Vậy cũng tốt Trầm sùng nghe xong bật ngẩn cả người Đầu ứng ngực Rồi tự vỗ vào ngực mình Vô cùng nghĩ khí nói Vậy anh giao cô ấy cho tôi đi Anh em gặp nạn Đương nhiên tôi phải giúp bạn đến không tiếc mạng sống Dù vượt núi cao Biển lửa cũng không từ chối Chứ nói gì chỉ là một người phụ nữ Ai bảo với cậu Đó là phụ nữ vậy Không phải phụ nữ Đầu óc trầm sùng Vừa đảo một vòng Hai mắt lại tỏa ra ánh sáng lấp đánh Vậy thì Là một cô bé còn đang tuổi thành niên sao Nói cách khác Cũng vẫn là... Đáng tiếc, lần này não hắn đã đi sai hướng. Hạ vũ nhìn hắn, trên mặt lộ ra một sắc thái rất hiếm gặp. Trăm sùng! Hứ! Nghĩ đi, nghĩ lại, đã bao nhiêu năm như vậy mà tôi lại nhiều lần tin tưởng mà do việc phòng thủ phía sau lưng tôi cho cậu. Giờ tôi thấy, thật khó mà tin được. Có phải anh nên lo lắng? Đến việc tìm một đồng đội khác hay không ta Hả Đó là một gã đàn ông Đàn, đàn, đàn, đàn ông Một tên tiểu bạch kiểm Được bao dưỡng Anh không khách khí bổ sung Tiểu bạch kiểm Lúc này Não của trầm sùng Có vẻ mới bắt kịp tiến độ của câu chuyện Sao anh không nói sớm lãng phí tình cảm của hắn Hà Vũ không hề kêu kiệt mà tặng hẳn cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Trầm sùng xấu hổ, rồi cười cười, còn đang định nói gì đó, thì di động của hai người đồng thời vang lên tiếng báo có tin nhắn mới. Di động của bọn họ đều đã được xử lý đặc biệt, chỉ có nhân viên nội bộ mới có thể gửi tin nhắn đến. Hai người cùng thu lại vẻ mặt thoải mái vừa rồi, mở điện thoại ra là nhiệm vụ mới. Cướp máy bay! Tâm Song đã mất hẳn dáng vẻ đùa giỡn vừa rồi. Hạ Vũ vừa gọi điện thoại, vừa mở máy tính, phát đi một vài mệnh lệnh rồi nói với người ở đầu dây bên kia: "Cho tôi biết tình hình mới nhất đi. Tin được gửi đến từ Myanmar, một đoàn thương nhân Trung Quốc đã bị bắt cóc ở Yanong." Đang trò chuyện, thì người đầu dây ở bên kia truyền đến một hình ảnh tại hiện trường. Bọn cướp ném một con tin ra khỏi máy bay. Đã chết. Trầm Sùng cũng đứng bên cạnh xem, nhìn thấy con tin kia nằm ở dưới đất không nhúc nhích. Có tin tức gì không? Hạ Vũ hỏi đối phương, đồng thời cũng muốn tìm bản đồ của sân bay vừa xảy ra chuyện không may. Đối phương là phân tử khủng bố của Myanmar. Bên đầu dây bên kia tiếp tục cung cấp toàn bộ thông tin cho anh. Lúc trước đã báo với truyền thông phải yêu cầu người phát ngôn phía bên chính phủ xuất hiện để chấn thật. Không chấp nhận thỏa thuận trung gian Nếu không, mỗi giờ bọn chúng sẽ giết một con tin Bọn chúng vừa bắn chết hai con tin rồi Có thể thấy được sự kiện cướp máy bay này Đã được lên kế hoạch cẩn thận Bọn chúng đã bố trí người ở tầng chốt canh gác Rất kỹ càng cẩn mật Sơ đồ tầng chốt gác vừa được gửi đến Tiểu Bạch và hắc Tử Vừa thực hiện xong nhiệm vụ ở gần đó Nên họ cũng đã qua trước để thu thập tin tức Cáp trên yêu cầu các cậu phải lập tức xuất phát. Hà Vũ vừa trò chuyện vừa mặc quần áo, rút một khẩu súng lục từ trong ngăn kéo ra, nhét vào giày. Còn gì nữa không? Bên Trung Nam Hải nói không ngại giữ lại một hai nhân chứng sống để tiếp tục đàm phán. Trung Nam Hải là một quân thể các tòa nhà ở Bắc Kinh, trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phật ngữ Trung Nam Hải, đồng nghĩa với sự lãnh đạo và chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Biết rồi, Hạ Vũ bình tĩnh ngắt điện thoại. Tình huống kiểu này đã phát sinh rất nhiều lần, là thành viên của tổ nhiệm vụ đặc biệt, phải có tâm lý kiên cường, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tốt để tiếp nhận nhiệm vụ. Đương nhiên là cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần để có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Mỗi tổ viên đều phải vượt qua thử thách về tâm lý và thể chất rất nghiêm ngặt Năng lực của mỗi chiến binh đều phải đứng đầu Bọn họ là vũ khí bí mật của quốc gia Là một thanh trụy thủ được giấu kín Quốc gia cần bọn họ ở đâu Bọn họ sẽ xuất hiện ở đó Bất ngờ đâm một kích trí mạng vào kẻ địch Trong quá khứ, mỗi lần Hà vụ có nhiệm vụ Anh đều nói đi là đi Nhưng lần này anh nhìn xuống hộp cơm ở trên bàn Chờ tôi một chút Anh nói xong rồi đi ra khỏi văn phòng